Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1248-1249 đổi thù thành bản. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện Audi.xyz. Không có khả năng. Bảo vật chạm nhau trường mâu còn không cản được một kích của đối. Phương trên mặt mạc tuyết tùng tràn đầy vẻ kinh ngạc thần tình cơ hồ. Ngây ra như phóng. Lão vốn gió thần thông của mình tuyệt chỉ kém ly hợp kỳ lão quái vật. Sao lại không có sức hoàn thủ hay đối phương không phải là tu sĩ? Nguyên anh hậu kỳ. Lúc này Mạc Tuyết Tùng bắt đầu hoài nghi lâm hiên. Là một lão quái vật ly hợp kỳ giả trang Sắc mặt tái nhợt lão lật tay một cái, một cây phiên kỳ màu hồng suốt. Hiện ở trong lòng bàn tay. Lâm Hiên xem như không thấy đột nhiên bước sang trái một bước thân. Hình hắn mơ hồ một hồi rồi biến mất tại chỗ. Cở thiên vi bộ. Cơ hồ cùng thời khắc đó từ các phương vị khác nhau. Vô số cột sáng to. Như cánh tay vù vù xuyên qua hư ảnh còn đọng lại của Lâm Hiên. Đương. nhiên ngoài phu thê Mặc tuyết tùng cắt khôi lỗi nguyên anh kỳ đã bắt. Đầu động thủ. Những khôi lỗi kim một thủy hỏa thổ này phối hợp thành một trận pháp. Thực lực có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Vừa rồi bọn này ẩn tại. Các phương vị bí mật gần đó định đánh lén. Đáng tiếc thực lực lâm hiên có thể sánh với ly hợp kỳ kinh nghiệm đấu. Pháp phong phú trước mặt hắn định tập kích chỉ là ban môn lồng phủ mà. Thôi. Tại một khắc trước khi khôi lỗi công kích, Lâm Hiên đã dùng cửa thiên. Vi bộ tránh qua. Thân hình lói lên Lâm Hiên xuất hiện ở ngoài hai mươi trượng trước. Mặt một khôi lỗi toàn thân màu hỏa hồng. Đi, mặt tuyết tùng mừng rỡ trong lòng thần thông đối phương mặc dù cao. Thái quá song thuộc về huyền môn chính tông thân thể thập phần yếu ướp. Tuyệt đối không thể cùng nguyên anh vì khôi lỗi ngạnh chiến. Khôi lỗi vốn là dùng các loại tài liệu chân quý luyện chế thành độ Cứng rắn của thân thể thậm chí còn mạnh hơn yêu tộc cung cấp Cơ hội Tốt không thể bỏ qua tiểu tử họ lý này đúng là tự đâm vào đường chết Theo thần niệm của mạc tuyết tùng trên mặt khôi lỗi tràn đầy vẻ dữ tận hung dữ bổ nhào qua lâm hiên Khoảng cách gần như vậy đối phương Tuyệt không thể né tránh có điều sự tình kế tiếp lại khiến lão họ mặc trợn trừng hai con mắt chỉ thấy lâm hiên hít vào một hơi vận dụng phượng vũ cựu thiên quyết tiếng xương cốt kêu răng rắc truyền vào tay sau lưng hắn hiện lên hư ảnh một con phượng hoàng song quyền của hắn phát ra một tầng ngân quang nhàn nhạt đối mặt với khôi lỗi đang bộ tới lâm hiên tung ra. Một quyền giáng thẳng vào ngực đối phương. Tốc độ nhất quyền này cực nhanh, góc độ càng hiểm, bùng một tiếng xền. Dĩ, chỉ thấy nơi ngực của Khôi Lỗi có một lỗ thủng lớn như miệng bát. Nếu là tu tiên giả thân thể khẳng định đắc hỏng xong Khôi Lỗi thì khác. Tuy tinh quang trong mắt Khôi Lỗi ảm đạm đi rất nhiều song hai tay nó cong lại thành chảo vẫn hung hăng chộp về Lâm Hiên. Lâm Hiên không né mà ngoài thân hiện lên một tầng linh quang đã đem. Cửu Thiên Linh Thuấn mở ra khiến công kích của đối phương trượt ra. Ngoài, hai tay hắn bắt lấy cánh tay khôi lỗi dùng sức kéo một cái, lập. Tức khôi lỗi bị xé làm hai nửa. Không thể. Mạc Tuyết Tùng nhìn không nổi đưa tay vuốt mắt cơ hồ cho rằng đã nhìn. lầm độ cứng của khôi lỗi có thể so với pháp bảo mà lại bị người này. Dùng tay không phá hủy Hắn chắc chắn là lão quái vật ly hợp chứ không Phải là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Lúc này trong lòng họ mạt hối hận đến cực điểm Lần này giao dịch đối Phương cũng không chiếm tiện nghi của thiên xảo môn Chỉ có thể trách Lão bị ma ruột đưa đường Càng tham thì trả giá càng lớn song phương Giao thủ chưa đầy vài hiệp nhưng lão đã rõ Hai phu thê lão vốn không. Phải đối thủ của người này. Hình mũi nàng mau chạy đi. Lời còn chưa dứt họ mạc đã bay qua cản đường đối phương song lựa chọn. Này của lão cũng đâu thể khiến lâm hiên mềm lòng. Chỉ thấy vẻ mặt hắn lạnh như hàn băng khẽ vươn tay điểm ra thanh hỏa. Kiếm đang lơ lửng giữa không trung lập tức đổi chiều lăng lệ chém. Thẳng xuống đối phương. Chỉ thấy lệ quang trói mắt, lúc này vẻ mặt mạc. Tuyết Tùng đã khói coi đến cực điểm. Khi nãy lão đã chứng kiến qua sự đáng sợ của pháp bảo này, hai thanh. Trường mâu bất phàm mà không thể cản nổi một đòn của kiếm này. Chỉ thấy họ mạc vội vàng vỗ vào bên hông bảy tám vật bảo vật từ trong. Túi bắn ra, sau đó tay lão trái dung phiên kỳ ló lên hóa thành một. Đóa hỏa vân lớn cỡ gần một mẫu chắn trước người. Có điều thanh hỏa. Kiếm thế như trẻ tre. Bất luận là bảo vật gì đều bị chém thành hai. Nửa. Sư cả. Mạc tuyết tùng đang sợ hãi. Còn mặt mày lục y thiếu phủ cũng thảm biến. Đổi giết lâm hiên vốn là ý định của thị. Hôm nay tại làm sao có thể. Bỏ phu quân tại nơi này. Trên mặt của thị hiện lên một tia quyết tuyệt hôm nay đành cùng chết. ở nơi đây chỉ thấy trong tay thiếu phụ xuất hiện một tấm phù truyện cũ kỹ đã bị hủy hoại theo thời gian xong nó lại phát ra linh áp tràn trề ở chính giữa tấm phù có họa một đồ án hỏa điều rất sống động phảng phất như có sinh mạng trong mắt lâm hiên không khỏi co lại phù này tựa hồ không phải là vật nơi nhân giới Lâm Hiên quay sang trong đáy mắt lóe ra gì Mang chiếu thẳng vào mắt thiếu phụ. Chỉ thấy thì lập tức thét lên một. Tiếng kinh hãi trong đầu giường như bị mũi nhọn chích vào càng giác Đầu váng mắt hoa. Tâm thần lục y thiếu phụ nhất thời ngưng trệ Lâm Hiên phất tay áo một. Cái, một đạo hào quang cuốn qua. Mặc dù thiếu phụ tỉnh lại cực nhanh. Song phù triển trong tay đã bị đoạt mất. Bên kia thanh hỏa kiếm đã bổ thẳng xuống đầu mạc tuyết tùng. Đường. Đường nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn mà chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng đúng lúc này đột ngột có một đạo lệ quang trên chích bay tới. Đem thanh hỏa kiếm cản lại. Lâm Hiên kinh ngạc sau đó vẻ mặt trở nên cổ quái. Hắn không vội động. Thủ mà đưa ánh mắt nhấp nháy nhìn về một chỗ không người bên trái. Sư cả. Thấy trưởng phu tìm được đường sống trong chỗ chết, lục y thiếu phụ. Vui mừng la to thân hình mạc tuyết tùng vội lui về phía sau mà Lâm. Hiên cũng không ngăn cản. Người đến chính là Như Yên Tiên Tử. Lâm Hiên thở ra, khóe miệng lộ nụ cười nhẹ. Lời này còn chưa dứt thì một tiếng cười như chung bạc truyền vào tai Sau đó bạc quang trợt lóe, không gian phía trái lăn tăn như gần sóng. Rồi một thiếu nữ mỹ miều như Lan Như Ngọc hiện ra, linh áp trên người. Nàng như có như không song lâm hiên cùng phu thê họ mạc đã nhận ra đây. Là một ly hợp kỳ tu tiên giả, vân châu đệ nhất nữ tu trong truyền. Thuyết, đa tạ ăn cứu mạng của tiền bối. Mạc tuyết tùng vội hướng qua mộng. Như yên thi lễ một cái, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Mộng Như yên nhẹ gật đầu, ánh mắt như ánh tinh quang chiếu sang khuôn. Mặt Lâm Hiên đáy mắt ẩn hiện vẻ kinh ngạc. Đương nhiên nàng đã rõ sự tình vừa rồi. Lâm Hiên mới tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ xong, dơ tay nhấc chân đắc dồn. Phu thê họ Mạc Tuyết đến từ địa, thực lực này vốn không kém nàng bao. Nhiêu, sao có thể Nguyên Anh với Ly Hợp là hai cảnh giới xa vời vợi? Mộng như yên hiện thân lại khiến trong lòng mạc tuyết tùng lo lắng. Xem ra nàng cùng tiểu tử họ lý là có quen biết. Hai phu thê liếc nhau. Rồi lộ ra sắc mặt sầu thảm. Thì ra đối phương là ở giả trư ăn thịt hổ. Nguyên anh tu sĩ làm gì có nhân vật nghịch thiên thế này, họ lý kia. Khẳng định cũng là ly hợp kỳ tu tiên giả. Lâm Đạo hữu. Ta với Thái Âm tuy không giao tình sâu đậm nhưng cũng quen biết đã mấy trăm năm đồ tử đồ tôn của hắn gặp nạn ta không thể. Xem như không thấy. Có thể nể thể diện của Như Yên mà tha cho chúng. Một lần chăng? Ha ha tiên tử quá khách khí rồi. Người đã ra mặt cho bọn họ thì tại. Ha ha có thể không đồng ý sao? Khóe miệng lâm hiên lộ nụ cười mỉm. Khi trước hắn vốn không muốn trở mặt cùng thiên xảo môn, mộng như yên, xuất hiện vô tình hóa giải cuộc diện bế tắc này. Thấy lâm hiên sàng, khoái đáp ứng như thế mộng như yên cũng có chút kỳ quái, thần thông của đối phương có thể sánh với ly hợp kỳ lão quái vật. Hắn dễ dàng đáp ứng buông tha hai người kia không hẳn là sợ nàng, chẳng lẽ là đã nhận ra nàng. Trong lòng nghi hoạt nàng lại khẽ dùng ánh mắt nhìn qua lâm, hiên, đa tạ tiên tử. Phu thê mạc tuyết tùng mừng rỡ, vội hướng về mộng như yên cung kính. Dập đầu ba cái, sau đó xoay người thi lễ với lâm hiên, lý. Lâm tiền bối trước kia là phu thê ta có mắt không trọng, đa tạ. Người đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân, ván bối cùng tiểu phụ. Xin bồi tội. Thôi lâm hiên khoát tay áo, với tâm cơ hắn tự nhiên là đổi thái độ. Chẳng chút ngại ngần. Mạc đảo hữu cũng không cần tự trách, dù sao như lời ngươi nói tại tu. Tiên giới giết người đoạt bảo là bình thường, không đánh thì không. Quen biết kỳ thật đối với thiên xảo môn lâm mộ cũng có chỗ bội phục. Sau này nói không chừng ta còn phải tới quý môn giao dịch. tiền bối quá khách khí... An tha mạng này nếu về sau người có chỗ dùng. Vãn bối tại hạ nhất định xông vào biển lửa cũng không từ, từ nay. Thiên xảo môn vĩnh viễn là bằng hữu với tiện bối. Mạc tuyết tùng cung. Kính mở miệng trước một khắc song phương còn muốn phân sống chết mà. Lúc này lại tỏ ra hòa hợp vô cùng, dù sao đều là lão hồ ly sống tới. Mấy trăm năm da mặt vốn dày hơn người thường rất nhiều. Hiện tại Mạc Tuyết Tùng đã cho rằng Lâm Hiên chính là ly hợp kỳ tu. Tiên giả. Nếu như có thể nhân họ đắc phúc, mượn cơ hội này giao hảo. Với lão quái vật tự nhiên là có vô số chỗ tốt. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua đã rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Lúc này hai tay hắn để sau lưng trên mặt lộ ra nét kiêu căng, bộ dáng thế. Ngoài cao nhân Mạc Đạo Hữu đã nói như vậy thì Lâm Mỗ cũng không khách khí, lúc này ta thật có một sự tình cầu ngươi. A, Tiền Bối mời nói. Mạc Tuyết Tùng kinh ngạc vội cung kính mở miệng. Lâm Mỗ đối thần thức của mình vốn có vài phần tự tin, nhưng lệnh phụ theo đạo hữu tới chỗ này Trước khi hiện thân thì ta không phát hiện. Được, điều này thực có chút kỳ quái. Lâm Hiên chậm rãi mở miệng. Ha ha, khiến tiền bối chây cười, không phải là tiểu phụ có tu luyện. Nặc thuật lời hại gì mà là nàng vốn ở trong thiên cơ phủ. Thiên cơ phủ, đó là cái gì? Lâm Hiên lấy tay vuốt cằm tên gọi của. Vật này đúng là có điểm đặc biệt. Thiên cơ phủ chính là một loại pháp khí đặc thù từ thời kỳ thượng cổ. Lưu truyền tới nay, nói đơn giản tựa như là một đồng phủ nhỏ. Trên, mặt mạc tuyết tùng đầy vẻ cung kính bắt đầu giải thích. Tiền bối cũng rõ, nhân tộc chúng ta và yêu tộc vốn khác nhau nên. Không thể đem chứa vào trong túi linh thú, song có một vật có thể. Khiến nhân tộc ở trong đó chính là thiên cơ phủ. Nói xong lão vỗ tay vào bên hông, một tòa tòa lầu cắt hai tầng vô cùng. Sa hoa hiện ra trước mặt tiện bối xem, đây là thiên cơ phủ, dùng. Không ít tài liệu chân quý luyện chế thành, sử dụng thuận tiện có thể. Mang theo tùy thân, có tất cả công dụng của động phủ bình thường. Đương nhiên tu sĩ có thể ở trong đó. Mạ tuyết tùng vừa nói vừa phất tay trái một cái, đem vòng bảo hộ màu trăng cấm chí quanh thiên cơ phủ giải trừ. Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Qua một tuần trà hắn ngẩng đầu trên, mặt lộ ra vẻ thỏa mãn mạc đạo hữu, lão phu đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, ngươi có thể bán lại cho ta được chăng? Ha ha, tiền bối khách khí, với đại ăn tha mạng của người hãy để thiên. Cơ phủ này xem như là vãn bối dùng để tạ ăn. Sư cả. Lục y nữ tử sợ hãi Độ quý hiếm của thiên cơ phủ cơ hồ có thể so sánh Với khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ Nhiều năm qua thiên xảo môn chỉ luyện Được vài cái Sao có thể nói tặng là tặng hinh mũi Ngu huyên không được vô lễ Đương nhiên mạc tuyết tùng lại nghĩ khác Bảo vật tuy quý hiếm xong Làm người phải biết phân biệt nặng nhẹ Ly hợp kỳ lão quái vật đã nhìn Chúng thiên cơ phủ mở miệng yêu cầu chẳng lẽ còn có thể chối từ sao? Cho dù có như yên tiên tử ở một bên thì nàng cũng chưa chắc giúp bọn họ. Có câu gặp họ thì có đi hay người chi bằng sảng khoái dâm cho. Ly hợp kỳ lão quái, sau này đối phương sẽ để cho nhiều chỗ tốt. Thấy đối phương nhanh nhẹn như thế trên mặt lâm hiên lộ ra vài phần. Ngạc nhiên thiên xảo môn đại trưởng lão này tâm cơ cũng thực thâm, sâu. Đạo hữu có tâm như thế lâm mố chối từ thi quả là bất kính. Lâm Hiên, vừa nói vừa cong ngón tay giữa búng ra một chỉ, một vầng hào quang màu. Xanh cuốn qua đem thiên cơ phủ thu về lòng bàn tay của hắn. Lâm Hiên vuốt ve một chút rồi đem thu vào túi chứ vật mạc đạo hữu. Phần nhân tình này của các hạ lâm mố tuyệt không quên từ nay ngươi cứ xem ta là bằng hữu. Ha ha, ván bối được yêu chiều mà sợ hãi tuyệt không dám quên ăn của. tiền bối, từ nay về sau có gì cần bổn môn người cứ việc phân phó. Nghe đối phương nói như vậy trong lòng lâm hiên nhất động, vẻ mặt un Hòa cùng mạc tuyết tùng hàn huyên vài câu. Lúc này mộng như yên không mở miệng nhưng trên khuôn mặt đẹp như trăng. dằm đã bắt đầu lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Xem ra mình sở liệu không sai. Hai người này vốn có quen biết. Trong lòng mơ. a Quy. Quy. Cơ. Tỷ. U. Y. E. Tỷ. Tùng thầm nghĩ. Hắn hướng qua thi lễ cùng lâm hiên. Và mộng như yên. Hai vị tiền bối. Ván bối còn có việc tạm thời cáo từ Hai vị ngày sau. Có sảnh xin mời tới làm khách. Tại thiên xảo môn. Tại hạ xin gấp chăn. đáp mềm đón chào. Nói xong toàn thân hắn nổi hào quang. Cùng lục y nữ. Tử hóa thành một đạo lệ quang. Biến mất tại phương xa. Lúc này trên không trung Chỉ còn lại lâm hiên cùng mộng như yên. Thời. Gian dường như bắt đầu trôi thật chậm chung quanh lập tức trở nên im. Ấn kỳ lạ. Lâm Hiên đưa mắt nhìn sang mộng Như Yên chỉ thấy ánh mắt. Sáng trong của nàng cũng đang liếc sang hắn bốn mắt giao nhau trong. Tích tắc rồi lại nhanh chóng chiếu sang nơi khác chẳng hiểu sao mà. Với cá tính cương liệt của Như Yên mà lúc này cũng cảm thấy khó mở. Lời. Mấy ngày trước khi nàng gặp Lâm Hiên Tuy có chút giật mình vì hắn Tiến Giai nguyên anh hậu kỳ Nhưng không để tâm lắm Đối với dịp dung Thuật của mình Mộng như yên có mấy phần tâm đắc Tự tin Lâm Hiên Không thể nhận ra nàng Nhưng thấy thái độ vừa này của hắn khiến trong Lòng nàng bắt đầu dao động Chẳng lẽ hắn đã nhận ra nàng là linh động Kỳ nữ tu trước kia ha ha tiểu muội, sau khi nàng khôi phục chân thân thì không muốn nhận người ca ca này nữa sao? Rốt cuộc lâm hiên phá vỡ sự im lặng giữa hai người buôn tiếng cười ha. Hà dám đứng trước mặt Vân Châu để nhất nữ tu mà xưng hô cùng phong. Thái thế này cũng chỉ có mình lâm hiên đổi lại cho dù là vọng đỉnh. Lâu ly hợp hậu kỳ còn chưa dám. Lại nói khi trước Lâm Hiên là tính đợi Nguyệt Nhi kết anh thành công. Sẽ tìm cơ hội đến thiên nhai hải các. Hơ, hơ, o, nơ, gơ, ngờ trời xuôi đất khiến hôm Nay lại gặp mộng như yên tại đây. Lúc này mà giả bộ như không quen thì. Lâm Hiên cảm thấy quá dối trá. Chi bằng cứ đánh liều mà gọi nàng như. Tuy tiếp xúc với nữ tử trước mặt không nhiều nhưng lâm hiên ít nhiều. Đã rõ tính cách của nàng ngay thẳng cương liệt nếu như ở trước mặt. Nàng mà muốn sở tâm cơ thì hóa ra lại biến bản thành thủ.